7. Thiếu kỹ năng cần thiết Bạn đã bao giờ tự hỏi điều gì, gì khiến một người thành công trong thế giới kinh doanh Trong khi những người khác chưa bao giờ đạt được thành quả như mong đợi Nhìn chung có 3 yếu tố cần thiết bên lại thành công Sự thông minh, động lực, nói cách khác là nhân tố khác vọng Và các kỹ năng giao tiếp liên kết còn người Nếu thứ một trong 3 kỹ năng này, sự nghiệp thường chỉ dừng lại ở mức trung bình Ví dụ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 vậy giờ chị có hài lòng về kỹ năng sử dụng các chức năng căn bản về bản tính của mình không? Ồ, tôi khá an tâm. thật đáng mừng. nhưng sáng nay khi đi ngang qua cửa làm việc của Sally tôi thấy chị đang hỏi cô ấy cách sử dụng chức năng đơn giản là cut and paste cắt và dán. chị nhớ chứ? vâng. và điều đó khiến tôi quan ngại. cut and paste là những kỹ năng đơn giản cho bản tính.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 con chào em và các bạn cùng đến với tình huống số ba, kỹ năng giải quyết vấn đề tương giống với kỹ năng kỹ thuật khi đảm bảo nhân viên sử dụng thành thạo các công cụ làm việc, kỹ năng giải quyết vấn đề và hỏi kiến thức căn bản và lưu ý về công việc cũng như các quá trình hoạt động của nó để nhân viên có thể tham gia và phát triển. Phòng máy thay nhiều nhân viên luôn sợ sai và bất cứ khi nào cần đưa ra quyết định, họ đều im lặng.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 thời gian kém. Quản lý thời gian, giống như các kỹ năng cổ trước, là điều cần thiết giúp vận hành cuộc sống của bạn một cách chuyên chú. Nhân viên với kỹ năng quản lý thời gian kém thường lúng bốc, quên việc và không bất kịp tiến độ thời gian thời kế hoạch. Giám sát viên của nhân viên có kỹ năng quản lý thời gian kém luôn phải gánh chịu những lo âu bội chỉ bởi cách dưới của họ không học được kỹ năng quan trọng này từ sớm. Sợ bất công cho bạn với tư cách một người giám sát.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 Tóm lại, mục tiêu và mối quan tâm của bạn là năng suất lao động, nhân viên phải tìm ra cách làm việc hôn ngoan để đạt được các mục tiêu của phòng ban và công ty. Giải pháp lý nhân viên không đòi hỏi bạn phải theo dõi mọi động thái của họ, nếu bạn thấy và yêu cầu nhân viên nào đó báo cáo lại mọi công việc họ đã làm trong ngày, vì bực bộ số việc họ không theo kịp tiến độ, hãy xem lại cách làm đó của bạn.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 không giống như kỷ luật chính thức, tờ chứng thực sẽ không biết, không tiến bộ nhanh chóng và liên tục có thể dẫn đến hình thức kỹ luật cao hơn thậm chí sa thải. tuy nhiên gần như giống kỹ luật bằng văn bản, tờ chính thực liệt kê vấn đề cũng như yêu cầu của bạn và vì vậy nó sẽ giúp bạn những bạn yêu cầu cải thiện tình hình đối với một số vấn đề cụ thể nào đó. hướng 416, tổ chức và nhầm nóc. tương giống kỹ năng quản lý thời gian, kỹ năng tổ chức được dạy khi còn trẻ và thành thuộc ở tuổi trưởng thành. nếu không có kỹ năng này, cuộc sống trở thành một trò đuổi bắt, bởi mọi người luôn phải tìm kiếm tài liệu và thư viện tử quan trọng và cần thiết để chứng minh cho một hành động hoặc quyết định. bạn sẽ như thế nào khi làm việc với một người thiếu tổ chức không? ôi, tôi để phải đó ở đâu nhỉ?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 Như vậy là nội dung của tình huống 46 cũng đã khép lại phần 2 của quyển sách 101 tình huống nhân sự đang giải khoa nói nói.com.vn Mời các bạn đón nghe tiếp phần 3 Hành vi và thái độ không thích hợp ở nơi làm việc Quý thính giả thân mến, cảm ơn quý khán giả đã quan tâm lắng nghe Cư sĩ Thích Thiên Phúc thực hiện được quyển sách này là nhờ sự tài trợ của nhà hảo tâm Thảo Tây